Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vương dĩ cầm Từ đầu bà cảm thấy có điều gì đó không ổn Quá trình thế nào không quan trọng Giờ đây nhìn hai người hạnh phúc bên nhau Ngọt ngào yêu nhau là đã đủ rồi Viện trưởng, cảm ơn mẹ Phòng tiêu giám nắm lấy tay của viện trưởng Vương Cười gắm toàn bộ cảm kích và xin lỗi vào đó Sáng sớm hôm sau Phòng tiêu giáo cùng viện trưởng Vương quay về đường Quả Ốc Nơi đó có nhiều công việc đang đợi viện trưởng Vương giải quyết Còn phong tiêu xã quay lại để làm thủ tục nhận nuôi Điềm Điềm. Trên đường quay về Đài Bắc, anh và Vương Dĩ Cầm đã nhất trí nhận nuôi Điềm Điềm, cùng nhau chăm lo cho cô bé trưởng thành. Viện trưởng Vương suy nghĩ trong chốc lát, so với cô nhi viện thì bầu không khí ấm áp hòa thuận của một gia đình sẽ có lợi cho sự phát triển của Điềm Điềm hơn. Khi phong tiêu xã cùng ở phòng bệnh, Điềm Điềm lên nóng ruột trăm trăm nhìn ra cửa ngóng anh. Điềm Điềm à, em tha thứ cho anh ấy đi có được không? Em không để ý tới anh ấy, khiến anh ấy rất là buồn đó. Vương dĩ cầm thấy hết những hành động này của Điềm Điềm, cô bé giận dỗi trông thật là đáng yêu. Điềm Điềm không nói gì mà chỉ biểu môi, khuôn mặt tròn tròn đòi như quả táo chín trông lại càng thêm dễ thương. Em tha thứ cho anh ấy lần này có được không? Về sau anh ấy sẽ không bao giờ bỏ đi nữa đâu. Dù là đi du lịch hay làm gì khác, cũng mang em đi cùng có được không? Em có biết anh ấy hôm nay đi đâu không? Vương dĩ cầm lấy lòng Điềm Điềm mà nói. Điềm điềm tròn ve mắt nhìn vương dĩ cầm, tuy cô bé cố chấp công lên tiếng, nhưng sự tò mò trong mắt đã phản bội tâm tư của cô bé. Anh ấy cùng mẹ viện trường quay về đường qua ốc làm thủ tục, về sau em sẽ sống cùng với anh chị nha. Vậy thì, về sau em không thể nhìn thấy mẹ viện trường nữa sao? Điềm điềm chưa kịp vui mừng thì đã lo lắng hỏi. Đương nhiên là có thể rồi, khi nào em muốn về thăm viện trường thì hãy nói với anh chị, anh chị sẽ mang em về thăm viện trường. Vương dĩ cầm hôn lên má của Điềm Điềm Em, chị, cùng anh Sẽ sống chung với nhau Chúng ta sẽ xây dựng một gia đình vui vẻ hạnh phúc có được không? Dạ được à? Điềm Điềm gật đầu liên liệt Vậy thì em tha thứ cho anh ấy nhé Vương dĩ cầm thờ dịp cô bé vui vẻ Mà thỉnh cầu Nghe thế vậy thì Điềm Điềm nhíu mày Về sao anh ấy thật sự sẽ không bỏ rơi chúng ta nữa sao? Điềm Điềm cẩn thận hỏi lại Chị cam đoan với em là không? Vương dĩ cầm đau lòng Ôm lấy Điềm Điềm cô bé chắc chắn đã phải chịu rất nhiều tổn thương nên mới sợ hãi bị vất bỏ như vậy. bọn họ tuyệt đối sẽ không để Điềm Điềm phải chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa. Phòng tiêu giả đã hoàn tất thủ tục nhận nuôi quay về đài Bắc, liền ghé qua quán kem mà Điềm Điềm thích mua kem cho cô bé, hy vọng sẽ lấy lòng Điềm Điềm. khi anh vừa bước vào cửa phòng bệnh thì Điềm Điềm liền cười sáng rỡ đón anh, còn lớn tiếng gọi anh, khiến hai hốc mắt của anh cũng không khỏi nóng lên. đây chính là cô bé đáng yêu bảo của anh. Phòng tiêu giá ôm điềm điềm, cảm nhận được bé con này rất là ngoan ngoãn để cho anh ôm. Anh vô cùng thỏa mãn và cảm động. chợt nhận thấy ánh mắt của Vương Vĩ Cầm lên đưa mắt nhìn sang. Vột trong ánh mắt của anh lại càng thêm mềm mại, mà vươn tay về phía cô. Khi cô đi tới, anh liền đem hai cô gái của mình ôm vào lòng. Mấy ngày sau điềm điềm xuất viện, phòng tiêu giá và Vương Vĩ Cầm đang tạm thời chưa nghĩ ra là nên làm gì. Hiện tại cuộc sống an nhàn cần phải hưởng thụ đã. Mỗi sáng tay trong tay đưa điểm điểm đến nhà trẻ gần đó. Lúc đầu điểm điểm cũng không muốn xa họ, nhưng sau khi quen được nhiều bạn mới ở nhà trẻ, thì lúc nào về nhà cũng kể mấy người bạn mới quen đó, khiến cho phòng tiêu giã và vương dĩ cầm đều không nhịn được mà khen tị. Lễ Giáng sinh đến rất nhanh, vì nhà trẻ cho bọn họ nghỉ lễ. Vừa hay lái xe của đường Quả Ốc có việc phải đến Đài Bắc, nên điểm điểm cũng nhân dịp này trở về đường Quả Ốc đón Giáng sinh. Cô bé chuẩn bị rất là nhiều quà cho các anh chị em và viện trưởng phương ở đường Quả Ốc. Cách ngày nghỉ mấy hôm thì đã náo nức đến mong ngày về. Trong nhà chỉ còn lại hai người, vì ngày luôn thường có điểm điểm kế bên, nên nhất thời phong tiểu xã và Vương dĩ cầm đều có một chút con quen. Chúng ta hình như rất giống một đôi vợ chồng già, chẳng biết nên hưởng thụ thế giới của hai người như thế nào. Chỉ có hai người ăn sáng khiến cho bọn họ không quen, Thậm chí phòng tiểu giã còn lúng túng làm đồ cả giữa Tốt nhất chúng ta Nhất định chỉ hưởng thụ thế giới của hai người thôi Phòng tiểu giã uống một ngụm sữa rồi nói Vợ sáng phòng tiểu giã lái xe Đưa vương dĩ cầm đến bắt đầu Mấy hôm trước Anh thấy lúc đọc tạp chí du lịch Khi lật đến trang viết suối nước nóng Vương dĩ cầm đã dừng lại rất lâu Tuy tạm thời chưa để cho cô vào điểm điểm Đi xa để tắm nước nóng Nhưng suối nước nóng ở bắt đầu Cũng rất là nổi tiếng Phòng tiêu xã đã nghĩ quá đơn giản, cứ thích là đi mà không lên kế hoạch trước. Đến khi đến nơi thì mới biết là khách sạn nào cũng hết phòng rồi. Đón sáng sinh ở suối nước nóng là lựa chọn của rất nhiều người ở Đài Bắc, anh không cam lòng nên về cùng Phương Di. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net